Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và kéo mền đắp kín từ đầu xuống chân Trong bóng tối dày đặc Và không gian vắng lặng Ông nín thở lắng tay nghe Nhưng dưới nhà hoàn toàn im lặng Không còn một tiếng động nào nữa Một lúc khá lâu Ông đưa tay làm dấu thanh giá Rồi thở vào nhắm mắt lại Ông tự chấn an rằng Có lẽ tuổi già khiến ông bị lãng tay Đầu óc đôi khi lẫn lộn Chứ làm gì có ai dưới nhà mà vặn vòi nước vào giờ này. Nằm thêm một lúc, ông đang sắp ngủ thì bỗng lại giật mình mở to mắt lắng tai nghe. Từ sân sau, phía cửa sổ bếp, rõ ràng có những tiếng cào mạnh trên mặt kính. Những âm thanh rền rợn ấy, lúc to lúc nhỏ, khi chậm chậm khi dồn dập, nhưng liên tục vang lên giữa không gian vắng lặng. Ông nằm yên trên giường không dám bước xuống, chỉ ngóc đầu dậy, chớp mắt nhìn cả khoảng không. Tiếng cào zin zít trên mặt kính mỗi lúc một lớn hơn. Ông mường tượng ra người nào đó với những ngón tay có móng sắc miết thật mạnh trên mặt thủy tinh, tạo thành những âm thanh sắc bén nghe đến rợn người. Ông cố trấn tĩnh, ngồi thẳng lên thòng hai chân xuống sàn và đưa mắt nhìn sang buồng bên cạnh nơi vợ ông đang ngủ. Từ mấy năm nay hai ông bà không còn nằm chung giường nữa. Ông chỉ lấy làm lạ là bình thường vợ ông rất thính tai. Dù đang ngủ say, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm bà thức giấc. Thế mà đêm nay, tiếng nước chảy dưới nhà cũng như tiếng cào bên ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục vọng lên. Vợ ông nằm ngay trong phòng bên cạnh, không hề biết gì cả. Ông suy nghĩ một lúc rồi tỉnh táo đoán ra rằng, có lẽ con chó hoang nào đã chạy lạc vào sân nhà ông và cào cửa vì đói chăng. Ý tưởng ấy làm ông thấy nhẹ nhõm, bớt hẳn nỗi hoang mang. Ông đứng dậy bật đèn, rồi dón dén đầy cửa sau bước ra ban công. Đêm nay trời quang mây tạnh. Trước khi đi ngủ, ông đã ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ ngoài ban công dưới tàn cây cổ thụ, ngắm phần trăng trung tuần tỏa sáng xuyên qua các nhánh lá. Ở đô thị đầy đèn điện, ít khi ông được sống lại. Cái thơ mộng của đêm trăng như tối nay khiến ông càng cảm thấy hạnh phúc vì con gái đã mua cho ông căn nhà tĩnh mệch này. Bây giờ ông bước ra chăng đã lên quá cao, ánh sáng giảm hẳn đi vì bị tán cây rậm rạp che cốt. Ông vừa bước ra văn công thì tiếng cào trên cửa sổ bếp bỗng ngưng bặt. Dù vậy ông vẫn khom người, nhoài người nhìn xuống, quả nhiên không thấy ai, không có con chó nào trong sân nhà ông. Như ông phỏng đoán lúc nãy, ông đứng thơ thẩn nhìn quanh. Trên chiếc bàn ni lông trắng, bình trà và gói thuốc vẫn để đấy. Ông mồi một điếu bật lửa hút vài hơi rồi dụi tắt ngay và quay vào vì sương đêm đang xuống mờ mờ, tỏa hơi lạnh thấm vào người ông. Nhưng ông vừa khép cửa thì tiếng cào lại vang lên. Ông bực mình đẩy cửa lao ra thật nhanh để nhìn xuống bếp, như người muốn bắt quả tang kẻ đang phạm tội. Thì tiếng cào lại ngưng hẳn và dĩ nhiên không có ai ở đó. Ông ngơ ngác nhìn quanh mảnh sân, im lìm. Rồi toan quay vào thì bỗng giật bắn người, mặt tái mét, tim đập thình thịch như sắp tắt thở. Ông lạng quạng té ngồi xuống cái ghế sắt rách, chân tay run lẩy bẩy, là vì ông vừa thấy một bóng cô gái mặc áo trắng, tóc dài, bước nhanh theo hông nhà xe và biến mất ở hàng rào cuối vườn. Dưới ánh trăng xanh, cái hình ảnh mảnh mai ấy, ông chỉ nhìn thấy từ phía sau, như một luồng gió lạnh thổi ập đến, lòng ông cảm thấy giá buốt thấu xương. Ông lão đảo vịn ban công đứng dậy để quay vào thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ vỗ mạnh trên vai ông, ông kêu thét lên rồi ngã quỵ xuống vì kinh sợ. Nhưng hóa ra là vợ ông từ trong buồng, nghe tiếng động, gia dục ông vào ngủ. Ông còn chưa lấy lại bình tĩnh thì vợ ông đã khất nhẹ: "Quá nửa đêm rồi, sao không đi ngủ đi? Lại hút thuốc phải không?" Rồi bà dìu ông đứng dậy, ông không nói gì chỉ thở hổn hển, bà kéo ông vào khép cửa lại và trách: Đêm hôm khuya khoắt thế này Ông sao ông ngồi đây này Rồi ngộ nhỡ rồi gặp cơn gió độc thì làm sao Lộn cỏ xuống sân thì ai mà đỡ Thật là khổ Hai người bước vào buồng ngủ Ông Lâm ủi ủi ngồi xuống giường Nét mặt đờ đẫn Hơi thở vẫn rồn rập Bây giờ bà Lâm mới để ý thấy chồng mình thất sắc Dưới ách đèn Đôi mắt lạc thần hẳn đi Bà Hạ giọng hỏi Ủa thế ông, ông trung gió hay sao thế Tôi đã bảo rồi, thuốc về men suốt ngày. Thôi rồi để tôi lấy dầu cho xoa cho ông nhé." Ông Lâm giơ tay ngăn lại và như người vừa bị nghẹn, ông lắp bắp nói: "Không, không, bà ngồi đây. Bà ngồi đây tôi kể cho bà ng nghe." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net